Bính nghẹn ngào, sự vui mừng sôi nổi là mặt bính bừng bừng, hình như bính như sắp cuồng lên bị sung sướng. Ở tòa án ra, năm Sài Gòn báo tin cho bính chắc chắn năm được tha bổng, nhưng năm còn phải về đẻ lao, lấy quần áo, khí kho và bóc sổ tù. Bính qua lại không biết bao nhiêu lượt, và không một giây nào rời nhìn hai cánh cửa sắt đen kịt đóng chặt. Còi xe họa đã giít vang, chuyến Hà Nội Hải Phòng 10 giờ đã về, bính càng buồn trộn. Sau cùng, không thể nén được, Bính chạy sang, ghé mắt vào cái lỗ bằng đồng xu trên cánh cửa đẻ lao, vừa thở, vừa hỏi người lính gác. Thưa ông, năm, năm Sài Gòn sắp ra chưa? Một giọng ồ ồ quát. Của nỡm nào đấy? Ai biết năm Sài Gòn, sáu Hà Nội nào mà hỏi? có xéo ngay, không xếp nó lại sạc người ta bây giờ. Bính năn nỉ cháu van ông, ông làm ơn xem giúp cháu, những người vừa đi tòa về được trắng án đã sắp ra chưa? Người lính càng hoảng sợ tây bắt được mình nói chuyện với người ngoài, liền mắng tát thêm vào mặt Bính. Cái mà mẹ chị, có cút ngay đi không? Người ta đã bảo không biết mà còn léo nhéo mãi. Bính tím mặt lại, phải về chỗ cũ dưới gốc bàng trên hè đứng chờ. Cánh cửa chợt hé mở, năm Sài Gòn chưa kịp bước xuống đường, đã vội chạy đến nắm chặt lấy tay, "Anh Năm, anh Năm, mình ơi." Rồi Bính ư nước mắt khóc, khiến năm phì cười. Mình trẻ con quá, chùi ngay nước mắt đi. Chẳng để ý đến chung quanh nhìn mình chầm chập, Bình cứ cuống cuống, xoắn suýt bên năm. Ngay một lúc, Bính muốn nói hết những sự xảy ra trong ba tháng phải xa cách năm, xong lời nọ chen lời kia không thành câu gì cả. Năm ái ngại, thì mình nói chậm chứ, nào có ai cướp mất lời đâu. Bình vẫn cứ hồn hẹn hoại chuyện năm, những tình cảnh nằm ở trong đè lao và kẻ sự tình của mình ở bên ngoài. Những khi phải ngừng nói thì bính lại nhìn bọn năm, chợt năm Sài Gòn hỏi bính, mình đẻ thế nào? Bính lặng đi một lúc mới cất được tiếng, con chết rồi, con chết rồi, mà con dai mình ạ, thằng loài hả? Phải, thế có đau đớn không? Năm bứt dứt một cách lạ thường, lặng đi một lúc, rồi lắc đầu, thôi, chẳng may chết con này, thôi rồi đẻ con khác, mình đừng buồn phiền quá. Bình lại thấy tâm trí tối tăm rời rã. Bính thẫn thờ đi bên năm không nói nữa. Về đến nhà, bính gieo mình xuống giường, còn năm ngồi cạnh bính cau mày đưa mắt trông bốn phía nhà. Ô kìa, cái diềm màn đỏ đâu rồi? Tôi cất nó trong lần kéo ấy. Hai cái móc bằng sừng và hai cái dây tua lụa, mình cũng cất đi ấy. Phải. thấy cách bảy biện trong nhà hoàn toàn thay đổi, bàn giữa mặt kia ở cuối giường đã dịch lại tận góc nhà. Cái gương soi to và hộp sạp phòng thơm cũng không có đấy. Bộ ghế mây mới mua, Bính để chiếc ở gần cửa xuống bếp, chiếc gần cửa ra vào. năm sáng tiếng. Sao đồ đạc lại thế này? Và lạ quá, những khung ảnh, những tranh tàu, mình bứt xó nào cả rồi. Bính chưa kịp trả lời, năm hỏi luôn. Và thúng mủng quang gánh ở đâu, mình tha lôi về bừa bộn chất cả nhà thế này. Bính ngồi dậy. Tôi đi buôn bán, thì đừng có thúng mùng à. Con đồ đạc thu gọn vào để lấy chỗ xếp gạo nước, nhưng những tranh treo trên tường có bận rộn gì mà mình cũng tháo cả đi. Trả cất đi thì mình bảo để làm gì, tôi vui sướng làm sao mà ngắm tranh ảnh. Trong bị tù, con chết, nghĩ chừng nào chết ruột từng ấy. Nằm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, thế chúng nó không thu tiền bồi cho mình à? Không, tôi không dính líu với họ một đồng nào, vì tôi có thể trợ búa nuôi thân cơ mà. Mình chịu khó nhọc được ư? Sao lại không? Mình hỏi lạ quá. Chờ năm uống chén nước, bình nhìn năm và hỏi rất dịu dàng. Em dắp tâm chờ mình ra, để nói với mình xoay sợ cho em ít tiền làm vốn buôn bán. Vợ chồng mình nuôi nhau. Mình có bằng lòng không? Chết! Với lợi đẻ mình nuôi thì thả đâm đầu xuống sông cho rảnh kiếp. Không, em muốn mình đừng như thế nữa. Khổ bao nhiêu em cũng vui lòng chịu cơ mà. Nằm xùa tay. Anh không ưng thế. Thúng bụng này, xem có ai xin thì cho quét đi, anh chẳng thích mình buôn bán gì hết. Ố kia? Okay. Năm chạm mắt. Anh nói, mình phải nghe. Bính thở dài, bính biết không thể can ngăn được năm, vì năm cứng lòng quá. Một người tàn bạo, ngoài 20 mươi năm sống về nghề ăn cắp, bạn bè với toàn hạng du đáng. Bính đến hết trông mong kéo lại con đường sáng sủa Bính buồn giàu ngước mắt nhìn năm. Năm lạnh lùng đứng dậy lôi cái bồ ở xóa nhà ra, lấy những tranh ảnh phủi sạch bụi bậm rồi treo lên tường. Ảnh một người đàn bà trần chuồng tắm ở bên hồ, treo giữa hai bức tranh Tam Anh Chiến Lã Bố và Bằng Đức Đại Chiến Quan Công. Một đôi tranh chuyện Thủy hử hồi võ tòng đánh hồ và hồi đánh Trúc Gia Trang ở hai bên cửa ra vào. Còn bức ảnh Nam Sài Gòn chụp bán thân, mình trần với một đôi rồng trổ vòng lấy ngực treo chính giữa. Thấy năm sắp sửa đến chỗ thúng mụng của mình bính vội xếp đưa xuống bếp năm liền cười phải đấy đem thổi tuốt đi cho dành chuyện một lúc sau thì Bính trở lên năm hỏi bây giờ mình coi có đẹp mắt không Bính phải vâng và tươi nét mặt cho vừa lòng năm rồi khi Bính toan đi làm cơm chiều năm ngăn lại hỏi nhưng có đồng nào không Còn hai đồng thôi nhưng mình muốn tiêu gì để em vay thêm nằm khen tốt lắm rục bĩnh thay quần áo, chạy chút xong, hai vợ chồng gọi xe kéo sang phố Hàng Cháo. Chờ thấy Tư Lập Lơ đằng đầu phố khách, năm đập chân xuống sàn xe bảo đỡ lại và che tay gọi. Tư Lập Lơ cuống quýt chạy lại vỗ vai năm. Anh phóng bao giờ thế? Bạn Trưa tựa. Anh định đi đâu bây giờ? Năm Sài Gòn chọn một hiệu cao lâu hỏi tư. Vào đấy chứ còn đi đâu? Chú có đói thì vào mổ cho vui. Tư đưa mắt nhìn bên kia đường. Rồi kéo tay Năm vào một hàng trước cửa hàng Năm định vào ăn. Ngồi xuống ghế đầu đấy, Năm gọi lấy hai đĩa mì và một bát vặn thắn. Trong khi chờ đầu bếp làm, tư bảo khẽ Năm. Anh Năm, so kéo đương mổ ở hậu đớm, tễ biếu lắm đấy. Thằng khờ đương ăn ở sau lưng nhiều tiền lắm đấy. Năm mỉm cười. Chú Hiếc được giờ? Chưa, cá nó đè ở rằm thượng, áo bào đờ suy. Khó mỏi lắm. Chưa, vì tiền nó để ở túi trên áo bờ suy, khó móc lắm. Năm hơi trao mày. Sao chú biết tễ biếu? Tiểu yêu nó báo với tôi, chính so này vừa mới nhận được khươm chậm thạch của người cai hàng cá, và tôi đường trõm thì gặp anh. Khươm chậm thạch, 90 đồng. Hầu sáng đã bưng thức ăn trên bàn người kia và bạn năm, đính chưa biết sẽ đến hậu. Tư liền bảo nàng, chị thích ăn thứ nào thì xẻ thứ ấy, chúng tôi còn uống rượu cơ. Mà chị đừng nhé, sang bàn bên kia, nó sừng thì hỏng bét. Nhé là nhìn, sửng là giật mình biết. Bính gật đầu xẻ mì và bát năm, rồi đến bát mình. Bính trực và, năm rơi tay ngăn, rót nửa chén rượu ép bính uống. Hết hai cút, tư lập lơ bảo lấy thêm nửa chai, mà lần này, năm rót cho bính một chén thật đầy. Bính chối từ thế nào, năm cũng không nghe. Sau cùng, Bính đỏ mặt, nhân cả mặt mũi tạt một hơi gần hết. Trước các dáng điệu ngộ nghĩnh ấy, năm và Tư Lập Lơ phá lên cười, Bính cũng cười theo. Rượu nồng bắt đầu dạo dịch khắp người Bính, trước Bính còn e thẹn, sau Bính bừng bừng cả mặt, trong người đê mê bất dứt, chưa bao giờ như thế. Bính long lanh năm, năm càng say sưa nhìn lại. Chật bị đưa mắt trong người có ví tiền và cười nụ với tư lập lơ. Bính không còn chút chạy nghĩ gì đến người nọ như ban nãy, hoặc nghe tư nói thì tưởng ngay tới sự đau đớn khi người ta bị thiệt hại và run sợ vì cái việc làm xấu của mình. Bính hồi hộp ngồi chờ xem cái kết quả dù ít may nhiều của công việc chồng và bạn chồng. Thốt nhiên, tư cười bảo Bính, kia chị, thế này mà chị dám khoe một mình nhà chị có thôi. Hắn vừa nói vừa kéo bính đến chỗ người có bí tiền ngồi, trò một bức tranh treo trên tường. Đấy, cũng chim, cũng hổ, cũng cây cổ thù, cũng là anh hùng tương ngộ như của nhà chị chứ gì. Nằm Sài Gòn chạy lại hỏi, đâu nào, nhấc ra cho tôi xem một tí nào. Nhanh như cắt, tư lập lơ đứng lùi về đằng sau, chừa lối đi cho nằm bước vào. Cái áo ba đời suy vắt trên ghế, bị tư che lấp đi. Tính mắt đến đâu, người kia cũng không thể non thấy ngón tay trò Bàn ngón tay giữa của năm thoát thò vào cái túi ấy, chỉ trong chiếc mắt êm như không, chiếc ví tiền rẻ cộp đã chuyển sang tay trái năm, rồi nằm gọn trong túi bính. Người kia vẫn cúi đầu đưa thiệp cháo lên ăn. Cả ba bề chú cú, tự bấm năm, chuẩn, năm nhích mép. Diễn xưa đã, vội gì? Diễn xưa uống rượu say. Trống ngực bính đập mạnh, bính khẽ trách chồng, xưa với xưa gì nữa? Dứt lời, đính bàng hoàng bước vội ra cửa trước, mặc năm còn đán lại mua thêm gói thuốc lá thơm. Trời đã tối hẳn, qua những quãng trống ở dạng xoan tây, mình thấy lờ mở nhung nhúc những bóng người trên đường bên kia sông lấp. Một lúc lâu, đèn điện đã bật lên, nhưng cái ánh sáng vàng đục chẳng đủ xích vén lên màn bóng tối phủ lấy cảnh vật nhộn nhịp ồn ào nọ.